truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm tám mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai đường một ngày hai tháng hai lộn xộn aya tỷ tỷ thân yêu của tôi tỷ đừng có vậy chứ trước mặt bạn dân thiên hạ tỷ muốn cho mọi người tham quan miễn phí sao Hồ đẹp trai một mặt ôm chặt lấy tô thân thả, một mặt còn không quên ba hoa. Đáng ghét, buông tôi ra, anh cái đồ chết tiệt. Á, tô thân thả bị âm chặn trong lòng, đấu hộ đến mức không đánh nội hắn ta. Được, được, tỷ thân yêu của tôi, đợi đến Vịnh Hạ Long, đến đảo Thiên Đường. Hồ đẹp trai tôi sẽ cởi sạch nằm trên bờ cát, để tỷ tỷ ý kiểm chứng. Ánh! Ha ha ha ha, cả đoàn người lại cười vang sau khi họ đẹp trai đùa dẫn xong micro đương nhiên giao cho tô thân thả tô thân thả xấu hộ dựng dự đến cực điểm hát một bài phận anh hận đến thấu xương tự tay mình thay đổi lời bài hát câu nào cũng nhằm vào họ đẹp trai cuối cùng coi như hòa nhau nhưng mọi người đều chỉ coi bọn họ như vậy là đang tăng tự nhau ai cũng đang đắm chìm trong vui vẻ kế tiếp ra ngẫu nhiên bước lên thợ trang điểm tóc hẳn là hát không tồi nhưng anh ta rõ ràng là đã cười đùa quá nhiều mái tóc vốn rất có cá tính lúc này đã có chút rối bù còi dáng nghiêm trang vốn khó của anh ta đối với hình tượng lúc này càng trở thành một sự so sánh đối lập mọi người ngồi dưới ai nhìn cũng phải cười tuy vậy trang ngẫu nhiên lại không hề cười nghiêm trang nói tiếp theo tôi sẽ đại diện cho đội phái nam hát tặng mọi người một bài hát anh ta vốn vốn tóc rình rắn Nói một cách thần bí, mọi người đi êm bạc, chờ đợi câu tiếp theo của anh ta, chỉ nghe anh ta trang nghiêm, phun ra hai chữ, lộn sộn. Ha ha ha, lẽ trong khóe mắt lành tự tình còn chưa kịp lau khô, lại được mụn trận cười đến nghi ngạc. Trang ngạo nhiên là mụn điệp bộ, mở to hai mắt, mở lớn miệng bắt đầu. A a ha hu, a a ha ha, ha hu, a ti tao ta, ti tao, a ai a ai, a ai a u. Ha ha ha ha, lệnh tử tình cuối cùng, vẫn không chịu nổi sự khó hại của anh ta, cất tiếng cười to. Căn giấy mà lôi tấn vũ đưa cho cô lúc trước, lúc này thật đúng là phát phi tác dụng. Lội tấn vũ thâm tình nhìn cô, lúc này cô thật thoải mái làm sao, cười đến vui vẻ như vậy. Từ khi hắn quen biết cô đến nay, chưa từng nhìn thấy cánh cô cười như vậy. Lúc trước, nụ cười của cô đều dịu dàng, chân mực. Hắn từng biến khi cô cười lên xinh đẹp hơn nhiều so với khi không cười cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống Nhưng lúc này cô vui vẻ như vậy cho dù là bạn không nghe thấy sự lộng sộn hoa trương mà quái đảng kia nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô cười đến chảy nước mắt mọi sự phiền não đều không còn tồn tại nữa Lồi Tống Phủ cũng nở nụ cười có lẽ quyết định không mang cô trở về lúc qua cửa khẩu là chính xác Đoàn người này có nhiều người trẻ tuổi, phong ký rất tốt, tuy hắn không phải là người thích náo nhiệt, nhưng chỉ cần cô thích, hắn cũng không ngại và mụn khán giả bất cứ dĩ. Đang vừa cười vừa xem, micro của phương khiết chợt truyền ra tên lạnh tự tình. Lạnh tự tình cả kinh cuốn quyết ngẩng đầu, ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào cô. Lạnh tự tình đột nhiên thấy tê giải da đầu, nhìn mọi người trong xe đều đang phấn chấn, mồ hôi đã rồng rồng ánh mắt cầu cũ hướng đến lôi tướng vụ nói với hắn mình không có năng khiếu ca hát nhưng người kia dường như không tiếp nhận tín hiệu của cô phân khiết ngoài tận lực các huy quyền của người chủ trì kêu gọi lạnh tiểu tình tiểu thư bỏ tay chưa đủ nhiệt tình phải không xin mời lệnh tiểu tình tiểu thư không thể không hiện lý lẽ được nữa cũng không thể lúc nào cũng là con đà điểu lạnh tiểu tình bất đắc dĩ trầm chạp đứng lên di chuyển với tốc độ rù bò về phía trước, nhận lấy micro từ phương kiếp. Ánh mắt khổ sở quét qua từng khuôn mặt đã quen thuộc trong xe. Càng đầu là hồ đẹp đai, tràn ngạo nhiên, còn có phương kiếp vừa ngồi xuống, sau đó là tô thân thả An Lạc Nhi, vị trí bên cạnh cô là lôi tuấn vũ đang cười dịu dàng, bên cạnh là Thăng Huy, thời kính nhiên, ngồi sau cùng là Lâm Địch Phi và hướng dẫn viên Mộng Ba mọi người lúc này đều tươi cười nhìn cô, ánh mắt rất đờm hong, tim lệnh tự tình lúc này đập thình thịch, trong lòng có một thanh âm đang nói với mình, chính mình hình như không có năng thiếu ca hát, nhìn vẻ hưng phấn của mọi người, co sao có thể là mọi người mất hứng chứ? ngắn giọng, lệnh tự tình dài dạt nói, rất vui vì có thể xuất hành cùng với mọi người, ở cùng với mọi người, tôi rất vui, tuy không biết hát, nhưng người chủ trì đã ưu ái như vậy. Tôi chỉ đành tự biểu sống mình vậy. Xin hát một bài. Làm tự tình cắn môi ra sức nghĩ. Nhưng đầu óc bỗng như ngắn lại. Trong phút chốc cũng không biết phải hát cái gì. Tôi rất muốn, rất muốn được như phương kiết. Giọng bài gì cũng hát được. Nhưng cái mình rốt cuộc khó biết hát hay không. Bản thân mình lúc này, ngay cả một nốt nhạc cũng không nhớ ra. Gấp đến độ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, trong đầu nảy ra một bài hát là Truyền kỳ. Của Vương Phi Lúc bắt đầu hát như thế nào nhỉ Lần tự tình lao tâm cổ tứ Vẫn không nghĩ ra Này cô đang làm gì vậy Cô muốn hát bài gì vậy thần biết như vậy Còn muốn kéo dài thời gian nữa đây là còn muốn đi trang điểm nữa hả Tôi thân thả bên váo nói Tuy nhiên Vì không khí lúc này rất tốt Cho nên lời của cô ta vốn ít chăm chọc Nghe ra lại trở nên khói hài Trong xe lại mộng trận cười Lành tự tình luôn cuốn, có làm sao có thể quãng nhiều như vậy. Thế là vội vàng nói, bài hát mà tôi biết không nhiều, tinh hát bài truyền kỳ của Phương Phi vậy, có điều tôi chỉ biết có lên cao, còn xuống thấp. Lên cao, xuống thấp hả? Họ đẹp trai bỗng nhiên kêu lớn, cả xe yên lặng một lát, rồi bùng lên một tiếng cười. Lành tự tình phúc chóc đỏ mặt. Trời ạ, cô vừa nói cái gì vậy, thật là muốn cắn đứt lưỡi của chính mình. Mặt dày đối diện với tiếng cười nghi ngã của mọi người nói. Hẹt quá, tôi không có ý đó. Cô thoang thả cười đến hết hơi kêu lên. Ôi trời ơi, tôi nói lánh tiểu thư à. Bình thường nhìn cô rất dịu dàng, e lệ. Thật đúng là phát ngôn kinh người nha. Tôi còn bị cô nói đến ngượng ngùng rồi. Ha ha ha ha, mọi người đang ngồi lại càng cười to hơn. Lành tự tình quả thật xấu hổ đến muốn khóc. Cô hưng ánh mắt cầu cứu về phía lôi tướng vụ. Người đàn ông này lại vẫn ngồi ở đó mỉm môi cười Đôi mắt sâu không thấy đáy kia đang nhìn thẳng vào cô quả và thận khiến cô vô cùng xấu hổ Các bạn đừng có cười nữa có được không Tôi bắt đầu hát nhé Lành tử tình bất đắc dĩ Dù sao cũng đã không qua lại được Đành mặt dày mà hát vậy Tiếng hát rụt rè từ micro truyền ra Lúc em nhớ anh Anh ở góc trời nào Lúc em nhớ anh Anh ở ngay trước mắt Lúc em nhớ anh, anh tự tình bởi vì mất bình tĩnh lại thêm xấu hổ, nên tiếng hát ở trong xe giống như là bị đứt đoạn. Muốn bao nhiêu khó nghe, có bấy nhiêu khó nghe. Phân chiến cúi đầu, Ella đang thể hiện động tác bịch tai. Cô thậm chí hoài nghi, sao lại có người có thể hát thành cái dạng đó. Lành tự tình hát thật sự ngại ngùng. Mọi người nghe lại càng ngại ngùng. Hát được nửa bài, cũng không thể để cô ngừng lại được. Lúc này, Đột nhiên Mike Crow truyền ra một giọng nam dễ nghe. Chương 189 Ngày 2 tháng 2 Truyền kỳ Lúc anh nhớ em, em ở ngay bên cạnh. Lúc anh nhớ em, em ở ngay trước mắt. Lúc anh nhớ em, em ở trong tâm trí anh. Lúc anh nhớ em, em ở trong trái tim anh. Giọng hát tâm tình của Lôi Tứng Vũ vang vọng khắp khoang xe. Ồ, cả đám phụ nữ, phương khía, tô thông thả, An Lạc Nhi đều bị thu hút, bởi giọng hát tràn đầy tự tin của hắn, không ngớt trầm trồ khen ngợi. Lệnh tử tình không khỏi đậm lòng, bởi giọng hát của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, giống như rất lâu trước đây, chính mình đã từng nghe bài hát này vô số lần vậy. Giọng hát rõ ràng của lôi tướng phủ, từng câu từng câu, đều chứa đựng thâm tình, trong mắt chỉ có Lạnh tử tình, hát đến đoạn xúc động đáng còn ôm chặt lạnh tử tình vào trong ngực. À, tiếng thét chói tai và tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Ánh mắt thời kính nhiên lạnh lẽo như mùa đông. Nhìn hai người đang ôm nhau ở phía trước, anh ta không ngừng đè nén kích động trong lòng, nhưng vẫn là một giọng nói đang nhắc nhở anh ta. Thời kính nhiên, mau đứng lên, bước lên phía trước, làm cho cái tên kia mau chóng rời đi. Lôi tấn vụ ở nhân lúc nghĩ giữa bài hát, quáng mắt liếc anh ta một cái bé miệng đột nhiên cười xấu xa, sau đó nâng cầm lạnh tử tình đặt lên đó một nụ hôn, thân thể cường tráng dựa vào ghế xe, đem cả người lạnh tử tình nhỏ bé ôm vào trong ngực. đức cô còn đang kinh hãi, hắn lại không cho cô cơ hội từ chối và trốn tránh, nụ hôn càng thêm sâu. trời ơi, một tràng những tiếng thục thức, tiếng vỗ tay xen lẫn sự hâm mộ đối với lạnh tử tình. lạnh tử tình bị hắn hôn thật sâu được đào mạnh mẽ, không cho cô kháng cự. Hai cánh môi như đá gác cao hút chặt lấy cô, cả người lập tức trở nên mềm nhũn, tim đập như gọ trống. Cô không ngờ hắn ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà làm vậy. Vốn lúc đầu muốn kháng cự, nhưng vẫn là không định nổi sự bá đạo của hắn. Lúc này, chính mình lại chìm đắm trong nụ hôn của hắn, đầu lưỡi rung rẩy đưa ra, tìm kiếm sự ngọt ngào, tóm đã quên mất mình đang ở nơi nào. Lồi Tống Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lạnh thức tình đang khép hờ đôi mắt, còn có đôi gò má hồng hồng kia, nụ cười đắc ý hiện lên mặt. lúc cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại, lôi tuấn vũ lại hôn lên môi cô. lần này, toàn bộ người trong xe đều có thể nhìn thấy bàn tay càng rợn của hắn luồn vào bên hông của cô, thân thể mềm mại kia đã dán chặt lên người hắn. trong xe không biết từ lúc nào đã không còn ồn ào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ. Mọi người đều để ý, đôi nam nữ trước mặt này dường như đã trở nên hết sức căng thẳng. Thời tĩ nhiên đứng phát dậy giận dữ đi lên, Lâm Địch Tuy muốn kéo lại, nhưng không kéo nổi. Anh ta vung mạnh cánh tay, thức tay của Lâm Địch Tuy ra. Anh ta đã đứng trước mặt bọn họ, mà bọn họ lại vẫn đang diễn rất nhập tâm. Việc thái dương của thời tĩ nhiên nổi đầy tưng xanh, anh ta gần giọng nói, loài tổng, giọng hán của anh. Hình như tốt hơn rất nhiều so với nhân phẩm của anh. Một câu nói không nóng không lạnh làm cho lạnh tử tình phút chốc tỉnh táo lại. Cô cung quýt đẩy người lôi tốn vụt ra thoát khỏi vòng tay hắn đốn trở về chỗ ngồi. Chỉ có vài bước ngắn ngủi lại khiến cô phát hiện toàn bộ người trong xe đều đang chầm chầm nhìn cô. Ngượng chết đi được, ngượng chết đi được. Ông trời ơi, lạnh tử tình thật muốn mất ngay trí nhớ. Lời tướng vũ đưa đầu lưỡi liếm môi mình, dáng vẻ như muốn hồi tưởng lại thương vị lúc nãy. Hài lòng nhìn đến ánh lửa chật lóe lên trong mắt thầy tĩ nhiên. Ha ha, cảm ơn anh quá khen, tôi chưa bao giờ cho rằng nhân phẩm của tôi tốt đến mức nào. Có điều, tôi phải nhắc nhở anh lần nữa, đừng có tơ tưởng người phụ nữ của người khác. Lời tướng vũ hít xáo, bộ dáng bất cần đời lại vô cùng mê người. Hai má thầy tĩ nhiên giật giật, sau đó cũng cười nói. A ha, lôi tổng, tôi chẳng qua là muốn tiếp tục biểu diễn mà thôi. Sao nào? Anh là muốn mở buổi biểu diễn cá nhân sao? Sao lại không thể chứ? Lôi thống vũ không kèm để ý đến sự kiêu khích của anh ta, quanh hai tay, ra vẽ tùy ý của anh ta. Phương Khiến vừa nhìn thấy thời cơ, có vầy vàng đứng lên hòa giải, đoạt lấy micro hô lớn, xem ra đoàn chúng ta thật là hiếm có, Tàng Long ngoại hổ nha. Bừa nãy, Chúng ta đã được lãnh hội, giọng hát động lòng người của lôi tổng, mọi người còn muốn thưởng thức tiếp không? Muốn, có người sướng thì có người phụ, đây là đặc điểm lớn nhất của đoàn người này. Cho dù mọi người ai nấy đều có sở thích riêng, nhưng một khi đã vui chơi đã náo loạn, thì rất có tinh thần tập thể. Này, tính như này, anh đợi một chút, để lôi tổng hát đơn ca đi, sau này có nhiều cơ hội mà. Phương Khiết nhẹ nhàng, vỗ vỗ vai Thời Tĩ nhiên, rấn an tâm tình của anh ta. Thời Tĩ nhiên cười xòa một tiếng, coi như là cho mình một đường lui, nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở. Đã là hát đơn ca, dù thế nào cũng phải hát chín 10 bài chứ, nếu không tôi sẽ không nhường nhịn đâu. Phương Khiết lập tức tiếp lời, mọi người cứ yên tâm đi, nếu chúng ta bật đèn xanh cho lôi tổng, thì nhất định sẽ được như ý. Anh nói đúng không lôi tổng? bạn lĩnh lấy lòng này, phương khiến chị Ella đã luyện đến mức nhuận những nhu rồi. Lôi thúng vũ cũng hào phóng. Hắn nhận lấy micro, không nói hai lời liền bắt đầu hát. Mọi người không thể không thừa nhận giọng hát của vị tổng tài này thật sự rất hay. Cho dù là ngôi sao ca nhạc cũng không thể bị kịp. An lật nhi thở dài, nhỏ giọng nói. Thật là không có đạo lý quá đi. Sao vậy? Tăng thở cái gì chứ? tô thoang thả đang nghe rất say xưa thấy thanh âm của An Lạc Nhi quan tâm hỏi hang ai da cô nói xem đây là đạo lý gì chứ người đàn ông như vậy vừa nhiều tiền vừa đẹp trai dáng dấp lại là bậc nhất sự nghiệp phát triển không ngừng đã hoàn mỹ như vậy rồi vì sao ông trời còn ban cho anh ta một giọng hát hay như vậy chứ anh ta vì sao lại xuất sắc như vậy ông trời thật là rất không công bằng An Lạc Nhi ủ rũ nói bóp một tiếng Tôi thoang thả vô vào cái cô ta nói Cô phát bệnh thần kinh gì chứ? Ông trời đương nhiên là công bằng Cô xem xem Người đàn ông ưu tú như vậy Nhưng lại làm cho anh ta phải lòng một con vịt xấu xí Bỏ con thèm ăn con thiên nga trắng xinh đẹp là tôi đây Tôi thấy rõ ràng Là ông trời đang trừng phạt hắn ai da Tôi nói tôi tôi nha Tôi đừng có ghen tị nữa Coi tổng người ta sao có thể phải lòng lãnh tử tình chứ Chẳng qua chỉ là chơi đồ mạc thôi. Đàn ông như vậy tôi gặp nhiều rồi. hơn nữa tôi nhớ ông xã tôi hình như từng nói. Lối tổng kia hình như đã đến hôn rồi. Hẳn là trước đây không lâu. An Lạc Nhi suy đoán. Đến hôn? Tôi toan thả cả kinh. Nở nụ cười kỳ quái. Đến hôn thì có làm sao? Cho dù là làm người tình một đêm của người đàn ông đó, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Á, cô muốn chết hả? An Lạc Nhi hạ thấp giọng gọi nhéo nhéo tô thoan thả. Á, tôi thoan thả đau đến mức thiếu chút nhảy dựng lên hai con mắt liền ngập nước. An Lạc Nhi có lẽ dám nhớ tôi cô muốn chết hả? An Lạc Nhi bên mạng đường hoàng nói tôi nhớ cô là để cô tỉnh táo một chút. Đàn ông như vậy cô tốt nhất là ít chọc vào đến lúc đó ta là người bị thương chính là cô. Có chẳng lẽ không rõ tình hình hiện tại sao? Nói tổng kia rõ ràng. Là cố tình để cho bác sĩ thời xem anh ta rõ ràng biến bác sĩ thời có ý với lệnh tự tình có ý làm như vậy đáng thương cho nữ nhân ngây thơ kia ai da hiện tại chỉ là hạnh phúc đến chết đi được tôi khuyên cô vẫn nên bỏ cái ý nghĩ tình một đêm khi đi đến lúc đó cẩn thận ngay cả xương cũng chẳng còn đâu